Ở gần Nhã Lương là Triệu Bá Hưng. Tuy nhiên hiện tại gã muốn có một giây để thở cũng không có. Ngọc lộ càng đánh càng hăng. Ra chiêu liên tục như vũ bão Không để cho đối phương có cơ hội phản công. Con ả kia. Đừng có khinh người quá đáng. Triệu Bá Hưng điên tiết lên. Vốn gã muốn giữ lại thực lực để so tài cùng hai tên trùng cuối kia. Nhưng xem ra bây giờ không thể không ra tay rồi. Tung Thanh cử kiếm lên. Gã khép hai tay lại bắt đầu niệm pháp, linh lực không ngừng được vận chuyển. Cùng lúc, thanh kiếm như nhận được năng lượng từ chủ nhân nên không ngừng biến to lên. Cuối cùng, thanh cử kiếm đã lớn gấn mấy chục lần bản thể ban đầu của nó. Trên mặt của triệu bá hưng nổi lên từng cái gân xanh trông rất đáng sợ. Rõ ràng pháp thuật này đã tiêu tốn của gã rất nhiều. Ha ha, đáng sợ đấy. Xem ta đây. Ngọc lộ không hề tỏ ra nao núng mà cười dài Cô nàng bắt đầu truyền linh lực của mình vào cây thương Khiến nó bùng cháy lên đỏ rực như cây đuốc Hả chủ tu hỏa hệ sao Triệu bá hưng giật mình hòa khắc kim Nhưng gã cũng không có thời gian để suy nghĩ hay thu tay lại nữa rồi Hết lớn một tiếng Gã huy động thanh cử kiếm to lớn như cây thiết bản khổng lồ bổ xuống Phía ngược lại ngọc lộ vung cây thương của mình quét ngang tạo ra một đường lửa trải rộng ngạnh kháng lại một kim một lửa lao vào nhau tạo nên một cảnh tượng ác kiệt mà kỳ vĩ ngọn lửa không ngừng nổi lên bao cả thanh cử kiếm vào bên trong nhưng thanh kiếm vẫn lì lợm chém thẳng xuống ở hai bên cả triệu bá hưng lẫn ngọc lộ không ngừng truyền linh lực vào dồn hết sức vào chiêu sống còn của mình rầm rầm sẹt một tiếng nổ đinh tai vang lên Thanh cử kiếm lẫn ngọn lửa cùng nhau vỡ tan ra thành vô số mảnh rơi khắp cả tòa thành. Đồng thời, cả triệu bá hưng lẫn ngọc lộ đều phun ra một ngụm máu to rồi ngã xuống. Kết quả trận đánh này không ngờ lại hòa nhau. Nếu như không phải bị khắc chế thuộc tính, có thể triệu bá hưng đã là người chiến thắng rồi. Hai trận chiến đã có kết quả, chỉ còn lại mỗi độ phi đào mà thôi. Lúc này... Cô nàng cũng phải tung ra tuyệt ký của mình, lá bài tẩy mà cô đã bỏ công tu luyện suốt cả năm qua. Bách hoa kiếm, nhất kiểm điểm tuyết, đoạn ngái trần gian. Ngay khi vừa ra chiêu, độ phi đào ra kiếm nhanh như lưu tinh. Bên trong rừng ám khí chỉ thấy được tàn ảnh của cô nàng mà thôi. Trước cảnh này, thúy hoa nghiến răng kèn kẹt. Ta quyết không thể thua con tiện tì này. Rút ra một bộ năm cây ám khí màu bạc lấp lánh, hả liền niệm pháp rồi vung tay phóng ra. Lúc này, những ám khí khác như nhận được mệnh lệnh liền bay toán loạn tạo thành ma trận cản trở tầm nhìn của đối phương, tạo điều kiện cho năm cây ám khí chủ lực lao đến. Ken ken ken ken ken, đáng tiếc tuyệt ký bách hoa kiếm của độ phi đào là hoàng cấp vũ kỹ, dù cô nàng chỉ mới luyện đến tiểu thành nhưng uy lực của nó không hề tầm thường. chỉ trong vài hơi thở toàn bộ ám khí đã bị trăm nhát kiếm đánh văng để lộ ra năm cái ám khí lấp lánh đang phóng đến không còn ẩn thân được bộ năm ám khí tuy có uy lực và tốc độ nhưng cũng không thể chống lại kiếm pháp tinh diệu của đối phương được không không thể nào kết thúc rồi độ phi đào lạnh lẽo nói một câu rồi lướt đến với một thân pháp nhanh và quỷ dị vô cùng thúy hoa định bỏ chạy nhưng đã muộn ả chỉ còn kịp nhìn thấy một đường kiếm rất đẹp, rất lung linh như trăm bông hoa rơi xuống. Cuối cùng là một vết máu đỏ chấm ngay tim à, một kiếm điểm tuyết, một kiếm vỡ tim, nhẹ nhàng nhưng vô cùng đáng sợ. để tam ngoại môn đệ tử của hắc điện tông vậy là đã bị đánh bại. đến lúc chết, ả cũng không nhắm mắt, không mặt tràn ngập vẻ không cam tâm. xuất chiêu xong, khóe miệng của độ phi đào cũng chảy ra máu tươi. Một kiếm vừa rồi đã rút gần hết linh lực của nàng. Xem ra không nghỉ dưỡng thì nàng không thể tiếp tục tái chiến nữa rồi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 144. Chết. Đúng là phế vật. Chỉ có mấy tên hát điểu môn thôi mà cũng không giải quyết xong nữa. Loại đệ tử như vậy tông môn có hay không cũng được. Nhìn thấy kết quả của các trận chiến. Tên thanh niên khôi ngô gửi lạnh một tiếng tỏ vẻ bất mãn, trong mắt gã thì mấy tên yếu đuối này không đáng để vào trong mắt, mục tiêu của gã chính là tranh hùng tranh bá với những tên thiên kiêu trúc cơ kỳ trong hắc diện tông mà thôi. Ha ha, trình khôi huynh không cần phải khó chịu như vậy, mấy tên đứng đầu địa bảng cũng không phải đèn cạn dầu, có chút bản lĩnh thực sự, đặc biệt là cô nàng độ phi đào kia. Kiếm pháp của cô ta vừa mới bộc phát có thể đạt đến bộ kỹ hoàng cấp đấy Nam tử dáng vẻ thư sinh cười vui vẻ bình phẩn Trong dáng vẻ tiêu giao nhẹ nhàng của gã tựa như người ngoài cuộc góp vui mà thôi Không hề có tí sát khí hay hứng thú chiến đấu nào phát ra từ người thanh niên nho nhã này cả Độ phi đào đúng là không tệ, tư chất rất tốt Chỉ tiếc lại phải lưu lạc ở cái môn phái tồi tàn này Ta đã chấm nàng làm đạo lự của mình rồi Sau khi bí cảnh kết thúc Ta sẽ tìm cách đem nàng cùng trở về hắc diện tông Bây giờ để ta sang làm quen với nàng ta cái đã Mỉm cười tự tin Trình khôi nhẹ nhàng tiến lên Mỗi bước đi của gã đầy mạnh mẽ Tỏa ra áp e nhàn nhạt ra xung quanh Đây là do tên này muốn như vậy Linh lực của gã dồn nén để trùng kích trúc cơ đã đến giới hạn Vượt xa những đệ tử nửa bước trúc cơ khác Chỉ cần vài bước gã đã đến trước mặt độ phi đào gã nở một nụ cười ấm áp mở lời xin chào phi đào cô nương tại hạ là trình khôi đệ nhất ngoại môn đệ tử của hắc diện tông đã ngưỡng mộ danh tiếng của nàng từ lâu nay được diện kiến thật là vinh hạnh nếu nàng không chê ta có thể trò chuyện một chút để hiểu rõ về nhau hơn vì độ phi đào nhổ ra một ngụm máu tỏ thái độ khinh bỉ nàng vốn tính tình lãnh đạm Ngay cả các thiên tài trong hát điểu môn theo đuổi cũng vô vọng thì nói gì đến kẻ thù trước mặt Cho dù hắn có là trúc cơ hay kim đan cũng vậy thôi Không cùng đạo thì tuyệt không chung đường Với tính cách quật cường Cô nàng không hề sợ hãi và rút thanh kiếm mỏng như lụa của mình ra Ha ha Có cá tính Như vậy mới đúng khẩu vị của ta Được rồi Nếu nàng muốn chào hỏi ta bằng cách này thì ta cũng không ngại thể hiện một chút để nàng thấy rõ được thực lực của lang quân tương lai của mình không cần dùng đến pháp khí. Trình khôi vẫn giữ phong thái ung dung của cường già. Thật ra gã đã nhìn thấy rõ độ phi đào đã không còn sức lực tái chiến. Linh khí của cô rất tán loạn. Dù đã nuốt đan dược hồi khí nhưng không có thời gian nghỉ ngơi thì hiệu quả hiện tại chẳng khác nào mối bỏ biển cả. Vung kiếm lên... Cô nàng lao đến dùng kiếm pháp độc đáo của mình không ngừng công kích đối phương Kiếm như hoa rơi, nhẹ nhàng nhưng biến ảo Không chỉ có kiếm pháp tinh diệu mà bách hoa kiếm còn tạo ra một ảo giác nhẹ cho kẻ địch nữa Chỉ tiếc là độ phi đào mới lĩnh hội được bộ kiếm pháp này ở mức tiểu thành chứ chưa đi vào điểm thâm sâu nhất Nếu không, chỉ cần nàng còn một chút sức lực vẫn có thể khiến cho tên trình khôi này ăn quả đắng Kiếm pháp rất tuyệt uyển chuyển vô cùng, vừa hay ta cũng là người yêu kiếm, vậy chúng ta sẽ luận bàn một phen. Trình khôi nãy giờ vẫn chỉ tránh né mà không phản đòn, hiện tại gã đã rút ra một thanh bảo kiếm của mình. Đó là một thanh kiếm khảm ngọc màu xanh, tuy không mỏng và dài như của độ phi đào nhưng loại toát lên ánh sáng sắc bén của pháp khí đỉnh cấp. Ở cấp độ ngưng khí kỳ, đa phần các đệ tử chỉ dùng pháp khí trung phẩm. Chỉ số ít thiên tài mới sở hữu được pháp khí thượng phẩm mà thôi Pháp khí đỉnh cấp chính là loại tốt nhất trong các pháp khí thượng phẩm Thường thì do nó được thêm chất liệu đặc biệt hoặc có thêm pháp thuật gia trì Sở dĩ vũ khí cấp càng cao càng quý hiếm là vì luyện khí sư trên đại lục lạc thần không có bao nhiêu người Mà ở đông đại lục lại càng quý hiếm, rất khó truy cầu Luyện khí sư hoàng cấp chính là người được các cường giả khắp nơi cực khổ không tiếc đại giới truy cầu. Còn huyền cấp luyện khí sư thì nghe nói cả đông đại lục chỉ có một, hai vị mà thôi. Vung kiếm ra với đạo lực vừa phải, Trình Khôi cố ý phối hợp kiếm pháp của mình với độ Phi Đào. Tựa như hai người đang cùng sánh đôi múa kiếm chứ không phải đang chiến đấu. Nhìn bề ngoài thì gã rất thong dong nhưng thật ra Trình Khôi không hề dám lơ là tí nào. Kiếm pháp của Đỗ Phi Đào dù gì cũng là hoàng cấp vũ kỹ, tinh diệu vô cùng, không dễ gì nắm bắt nên gã phải tập trung tinh thần đối phó nếu không sẽ bị chúng chiêu ngay. Giao đấu được khoảng 10 phút, Đỗ Phi Đào cảm thấy mình không còn đủ khả năng để tiếp tục nữa bộ pháp của cô cũng bắt đầu sai nhịp. ken thanh kiếm bị đánh văng khỏi tay, Đỗ Phi Đào đã không còn đủ sức chiến đấu nữa, nhưng ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào tên thanh niên khôi ngô trước mặt. Ngự khí kiên định, ta sẽ không làm đạo lữ với ngươi đâu, đừng có nằm mơ. Tốt nhất ngươi hãy giết ta đi. Ha ha, làm sao ta có thể giết chết nữ nhân của mình cơ chứ? Yên tâm đi, rồi nàng sẽ thay đổi suy nghĩ thôi. Không bao giờ. Đỗ Phi Đào còn muốn nói gì đó nhưng Trình Khôi đã nhanh tay phong bế kinh mạch nàng lại. Ngay cả âm khẩu cũng không thể hoạt động. Hắn ta làm vậy cũng là muốn phòng hờ trường hợp cô nàng tự sát Vì vậy tốt nhất là cứ khống chế cô ta rồi tính sau. Hừ, tại sao mặt đất lại có dung rinh như vậy? Ngay cả bầu trời cũng trông rất lạ. Trình khôi vừa mới ám đổ phi đào lên thì mặt đất có dấu hiệu bắt đầu nứt nè. Thấy vậy, gã hơi nhíu mày quay sang tên thư sinh thắc mắc. Không biết lý do gì nhưng không gian bí cảnh này đang có dấu hiệu bạo động. Có lẽ sẽ không bao lâu nữa sẽ tự hủy diệt. Sau khi xem xét cẩn thận, tên thư sinh chiêu lãm đưa ra kết luận. Gã cũng khá bất ngờ vì dự đoán ban đầu thì cần thêm một khoảng thời gian nữa bí cảnh này mới thật sự tan biến. Việc này cũng không phải vấn đề gì quá lớn với Trình Khôi. Hắn tiếp tục vừa bước đi vừa nói, các ngươi hãy mau chóng giải quyết hết đám còn lại đi, chúng ta sẽ sớm rời khỏi đây. Tuân lệnh tên dâu quay nón đang định tra tấn Nhã Lương một lúc nhưng tên đệ nhất kia đã ra lệnh thì gã không dám cãi lại. Quán độc nhìn Nhã Lương đang bị tên người cát khổng lồ nắm trên tay. Gã vung tay ra lệnh, may cho mày đó, vĩnh biệt. Tên người cát định xiết tay lại. Ngay đúng lúc tưởng chừng như sinh mệnh của Nhã Lương đã kết thúc thì một bóng đen lướt đến. Vỉnh cánh tay tên người cát bị đánh tan vỡ như một miếng gõ mỏng. Cát bụi trôi đi, một bóng người cao gầy đang đỡ Nhã Lương xuống. Bên cạnh hắn còn có ba thanh niên khác nữa vừa mới chạy đến. Xem ra ta đã đến chậm một chút rồi. Nguyên Hảo đút cho Nhã Lương một viên đan dược chữa thương rồi đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào gã dâu quay nón. Chính ngươi đã đánh Nhã Lương ra như thế này. Đúng thế đấy, lũ chuột chúng mày trốn ở nơi nào từ nãy giờ thế? Nếu đã đến rồi thì để tao tiễn cả đám lên đường luôn hắc hắc. Tên công tàu cười thâm hiểm rồi ra hiệu cho người cát xông đến. Trong khi đó, Nguyên hạo vẫn tỏ ra bình thản. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ ngón tay lên chỉ về phía trước rồi hô. Nổ hàng loạt tia sét không biết từ nơi nào trên không trung bỗng dưng đánh xuống tên người cát khiến cơ thể của nó không ngừng bị tan vỡ. Ẩm Ẩm Ẩm đợt lôi công qua đi. Tên người cát giờ không còn ra hình dạng gì nữa chỉ còn lại một núi cát lớn giữa đường mà thôi trước cảnh tượng này tên công tào tái mặt sợ hãi run rẩy nói ngươi ngươi lôi chết nguyên hảo không để gã đợi lâu mà xoay ngón tay chỉ về phía đối phương lần này một tia sét rất lớn như nắm tay đánh thẳng xuống khiến gã chỉ kịp thét lên một tiếng đau đớn trước khi hoàn toàn hóa thành một đóng cho đen không buồn nhìn kết quả của kẻ địch Nguyên Hạo liền lao thẳng đến chỗ trận pháp lửa đang vây số đông đệ tử Hắc Điểu môn. Lúc này năm tên ám từ bên trong đang tàn sát thẳng tay, không hề biết đến diễn biến bên ngoài. Kim Sơn trưởng đánh một trường cực mạnh, Nguyên Hạo mở ra một lỗ hỏng rồi chui thẳng vào trong. Tiếp theo vài hơi thở sau, một quả cầu nước từ bên trong lớn dần lên, áp đảo vòng lửa trận pháp. Thủy lưu, phá cho ta! Quỳnh quỳnh, quả cầu nước bùng lên mạnh mẽ, đánh tan cả trận pháp lửa bá đạo. Mười tên ám tử dự trận bị phản hệ ngã lăn ra ói máu không thể động đậy nổi. Tuy đã ra tay nhưng Nguyên hạo cũng không thể cứu quá nhiều người. Hơn hai mươi đệ tử đã bị đối phương hạ sát, mười mấy người đang bị thương nặng nhẹ khác nhau. Lấy đan dược này chia nhau, chuyện ở đây cứ để cho ta. Nguyên Hạo thảy ra hai bình đan dược cho các đệ tử chia nhau rồi siết chặt nắm tay. Trước mặt hắn là năm tên ám tử mang cờ đen. Bọn chúng tỏ ra tức giận khi có kẻ phá dối việc đồ sát của mình. Tên mắt chuột cầm đầu quát lớn, xông lên anh em, tiêu diệt tên tiểu tử thối này cho. Gã còn chưa nói xong chữ ta, cuối cùng thì Nguyên Hạo giống như U Linh đã lao đến trước mặt rồi tung một trưởng đánh nát đầu gã như đập vỡ một quả dưa hấu vậy. Sau đó, hắn liên tiếp tung thêm bốn trưởng lực nữa hạ gục bốn tên ám tử còn lại Rất nhanh chóng, từ khi xuất hiện đến giờ chưa đến 10 phút Nhưng Nguyên Hảo đã giải quyết rất gọn gàng cả đám ám tử Chỉ còn lại hai tên cầm đầu đang đứng nhìn mà thôi Thú vị, không ngờ hắc điểu môn còn ẩn giấu một tên cao thủ như vậy Ha ha, ít ra cũng có một kẻ xứng cho ta ra đây, đến đây nào Trình khôi cười lớn khoái trá như nhìn thấy con mồi Gã đặt đổ phi đào xuống rồi rút thanh kiếm nạm ngọc xanh của mình ra. Đáp lại gã, Nguyên Hảo cũng chỉ giơ ngón tay lên nói một chữ, chết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web, chuyện audio mới com. Chương 145, tiểu tử ngươi phải đi theo ta, ha ha, từ lúc trình khôi này tu luyện đến giờ chưa có một tên ngưng khí kỳ nào trước mặt ta dám nói chữ chết đó. Vậy để ta sẽ dạy ngược lại ngươi chữ chết biết thế nào. thấy đối phương không quan tâm lời mình nói, thái độ bá đạo, trình khôi nhất thời nộ khí sung thiên. nhưng gã cũng vừa dứt câu thì gần chục tia sét từ trên cao bắn thẳng xuống đầu. hừ, chiêu này không có tác dụng với ta đâu. phóng ra một pháp khí hình vuông bằng kim loại khá dày và kích thước của có biến lớn nhanh chóng. ngay khi những tia sét vừa lao đến thì miếng kim loại cũng kịp thời chắn ngay trên đầu của trình khôi để đỡ đòn. ẩm ẩm lôi điện thể hiện ra uy lực khá mạnh nhưng miếng kim loại kia có vẻ khá dày dù bị các tia sét đánh đến khá thê thảm lủng nhiều lỗ khá sâu nhưng nó vẫn trụ qua được đợt công kích bất ngờ tuy bề ngoài khá ngạo mạn nhưng tên trình khôi này lại rất cẩn trọng gã tung ra pháp khí phòng ngự rất nhanh và chuẩn xác tiếp theo tên này liền lấy thanh bảo kiếm nạm ngọc xanh của mình ra dậm trận một cái phóng nhanh về phía đối thủ Tịch chiều kiếm như thủy chiều dâng cao, gã dùng tốc độ cực nhanh và khí thế như bão lũ cuốn phăng mọi thứ xông đến. Kiếm pháp của gã chính là cuồn cuộn không dứt, tràn trề như hoàng hà, chiêu tiếp chiêu lại càng mạnh mẽ hơn. Trước thế công của đối thủ, Nguyên hạo bình tĩnh rút ra thạch huyết lao đến đối chiêu. Chỉ là một con dao cùn mà cũng dám so bì với bảo kiếm của ta ha ha, càng đánh càng hăng. Chỉnh khôi cỏ vẻ như đang chiếm thế thượng phong khi không ngừng chèn ép đối thủ về phía sau. Nhưng dù có kiếm pháp gã có mạnh mẽ thế nào thì tên thiếu niên trước mặt vẫn phản Ứng rất nhanh. Lúc đầu Nguyên Hảo có hơi không quen, nhiều lần bị dính đòn phải dùng đến thủy lưu để bảo hộ cho mình. Dần dần hắn đã nhanh chóng nắm bắt được tiết tấu và bắt đầu không để cho kẻ địch đánh chúng nữa. Thậm chí có vài lúc. Hắn còn phát hiện ra sơ hở của Trình Khôi để phản kích lại. Mẹ kiếp, thằng này khó chơi thật. Trình Khôi cảm thấy đối thủ của gã có vẻ giống như tay mơ mới tu luyện. Thực chiến vẫn còn lóng ngóng. Nhưng chỉ đối chiêu một chút thì tên thiếu niên này lại cứ như cá gặp nước. Nhanh chóng thích nghi với kiếm pháp mà gã phải tốn 3 năm để tu luyện. Có điều Trình Khôi được mệnh danh là đệ nhất ngoại môn đệ tử không phải hư danh. Gã bất ngờ một tay giá kiếm. Một tay tung một trường pháp đánh lén Đại khớp trường trường lực khá mạnh và nhanh Ở vị trí gần làm giảm bớt sức phòng thủ của Thủy Lưu Thêm vào đây là trường pháp đặc thù cùng hệ Thủy Nên khả năng đề kháng của lớp phòng ngự nước của Nguyên hạo Không phát huy nhiều tác dụng Vình một tiếng vỡ thanh thúy vang lên Trường lực mặc dù bị ngăn cản phần lớn nhưng vẫn xuyên qua được phản Ứng của Nguyên hạo cũng rất nhanh Hắn lập tức dùng di ảnh bộ thối lui. Khi trưởng lực đánh vào chỉ chúng vào tàn ảnh còn sót lại của hắn mà thôi. Hừ, chạy nhanh đấy. trình khôi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Người mau giải quyết hắn đi. Tên thanh niên thư sinh đứng đằng xa quan sát nói lớn để nhắc nhở. Hiện tại, mặt đất bắt đầu rung chuyển nhanh hơn và bầu trời đang chuyển dần sang màu đỏ như máu. Biết rồi, đã vậy ta sẽ dùng toàn lực để kết thúc. Trình khôi hời hợt nói, gã tin chắc một khi mình sử dụng tuyệt chiêu thì đối phương sẽ không có cơ hội nào. Hai tay cầm chặt thanh bảo kiếm, gã bèn dơ lên cao, hội tụ linh lực vào bên trong pháp khí của mình. Đây là sát chiêu của tịch triều kiếm, tuy chỉ là nhân giai cao cấp vũ kỹ nhưng nếu linh lực rót vào càng nhiều thì uy lực khi phát chiêu càng lớn. Mà trình khôi lại tự tin vào linh lực của mình vì tu vi của gã đã tiếp cận giới hạn đột phá trúc cơ kỳ Cảm nhận uy hiếp từ đối phương Nguyên hạo liền thoáng suy nghĩ vài giây Tiếp đó, hắn vung tay tạo ra một quả cầu nước thủy lưu cực lớn bao quanh mình Bất ngờ hơn là hắn không ngừng lại ở đó mà không ngừng bơm linh lực của mình vào quả cầu Chẳng những thế nguyên hạo còn huy động sấm sét đánh xuống để gia tăng thêm sức mạnh lôi điện vào Nhìn bề ngoài có vẻ như hắn đang cố gắng tử thủ để chống lại tuyệt chiêu cực mạnh của Trình Khôi. Ngu xuẩn, thấy tên thiếu niên kia chỉ tập trung ra cố lớp phòng ngự của mình thì Trình Khôi nhếch miệng khinh bỉ Gã cảm thấy có lẽ mình đã quá đề cao đối phương rồi, nếu không phải thời gian gấp rút thì gã cũng không cần phải dùng đến sát chiêu này làm gì. Sau khi đã đồn lực đến cực hạn. Phía bên ngoài thanh bảo kiếm của gã đã có một màn màn linh lực chiếu sáng. Ha ha, kết thúc rồi, vĩnh biệt. Nở nụ cười của kẻ chiến thắng, trình khôi vung kiếm chém mạnh xuống tạo ra một kiếm khí khổng lồ. Trên đường đi của nó, mọi thứ đều bị xé nát, uy lực không thể ngăn cản. Ngay khi mọi người nghĩ đến cảnh nguyên Hạo sẽ phải cắn răng chống chọi với đòn tấn công toàn lực này của kẻ địch thì bất ngờ đã xảy ra. Quả cầu nước bỗng nhiên di chuyển rồi tăng tốc lao thẳng về phía trước, giống như một trái bowling đang nặng nề tiến lên. Thằng điên, trình khôi nhìn thấy cảnh này thì nở nụ cười lạnh, dám ngạnh kháng với tuyệt chiêu của gã thì tên kia đúng là chán sống rồi. Uy lực, một kiếm vừa rồi ngay cả gã cũng không dám tự bản thân mình đón đỡ chứ nói gì kẻ khác. Bình Uỳnh ngay khi quả cầu vừa ba tiếp xúc với đường kiếm khí, Nó đã vỡ tan ra thành một màn nước khổng lồ với đầy tia sét lóe sáng bên trong Bọt nước trắng xóa đã che lấp tầm nhìn của mọi người Nhưng ai cũng có thể cảm nhận được mức độ đáng sợ của vụ nổ do hai vụ ký tạo thành Vèo một tia trước màu đỏ như máu không biết là thứ gì thoáng một cái lao thẳng từ bên trong làn nước ra ngoài Hướng thẳng về phía trình khôi Quá bất ngờ Gã vội phóng tấm kim loại của mình ra ngăn cản nhưng tia trước đỏ kia lại dễ dàng đâm xuyên qua nó như xuyên qua lớp đậu hũ vậy. Chết tiệt! Ngay cả pháp khí phòng thủ cũng không có tác dụng. Gã đành phải phóng thanh bảo kiếm của mình ra. Nhưng kết quả vẫn không có gì thay đổi. Thanh bảo kiếm của gã dù là hàng đỉnh cấp pháp khí nhưng vẫn bị tia trước đỏ chém gãy như một cây củi mục. Không gơ gơ bấn loạn gào lên. Trình Khôi hoàn toàn tuyệt vọng nhìn tia trước kia lao thẳng về phía mình. Tên thanh niên thư sinh nãy giờ vẫn ung dung theo dõi trận chiến lúc này mới dục dịch ra tay. Thật ra gã không quan tâm sống chết của tên Trình Khôi nhưng hiện tại nếu như tên kia chết sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của gã. Một cái kính hình bát quái từ tay gã phóng ra ngay lập tức bay đến và phóng ra một luồng sáng vàng nhạt bao lấy tia trước đỏ. May quá! Cảm ơn ngươi chiêu lãm! Vừa mới tử tử môn quan trở về, sắc mặt của trình khôi trắng bệch, không còn chút máu. Người ta hay nói diêm vương muốn ngươi chết canh ba thì ai dám giữ ngươi đến canh năm cơ chứ. Tia chớp đỏ sau khi bị khửng lại một chút bỗng tỏa ra quang mang cực thịnh rồi phá vỡ ngông xiềng tiếp tục lao đi. Giật mình trước biến cố này, tên thư sinh cười khổ nói, gặp quỷ rồi. Gã vừa dứt lời thì tiếng kêu thảm thiết của tên đồng môn cũng vang lên Thạch huyết từ bên trong bay thẳng ra ngoài và nhắm ngay yết hầu của trình khôi cắm vào Đáng thương cho tên đệ nhất ngoại môn đệ tử này Cách đây vài phút hắn còn cảm thấy số mệnh mình thật may mắn thì giờ đã chầu ông bà rồi Cuộc đời vốn vẫn chớ trêu như thế mà Hay, không ngờ lại là Linh bảo Thật là ngoài dự đoán của ta Thở dài một hơi Tên thư sinh liền huy động cái kính bát quái của mình biến to ra chắn ngay trước người mình Đúng lúc này thạch huyết cũng phá không lao đến Thì ra vừa tiêu diệt tên trình khôi xong Nguyên hảo đã bất ngờ điều khiển linh bảo của mình đánh úp sang đối thủ còn lại Tiếc là có vẻ như tên thư sinh kia đã đoán trước được mọi việc nên phản Ứng rất kịp thời Thu cho ta tên thư sinh hô to một tiếng Mặt gương tức thì trở nên trong suốt rồi tỏa ra một lực hút cường đại thu thanh thủy thủ của Nguyên hạo vào bên trong Không ổn không còn liên hệ được với linh bảo của mình Nguyên hạo buộc phải hiện thân ra Nhờ vào di ảnh bộ Hắn đã kịp thời tránh đi khi quả cầu nước thủy lưu nổ tung Tất nhiên bản thân hắn cũng chịu tổn thương nhưng không nặng lắm Đổi lại hắn đã tương kế tự kế xuất kỳ bất ý đánh chết được tên Trình Khôi Tâm tư không tệ Xem giá việc ngươi núp trong quả bóng nước kia là để che mắt ta nhỉ. Tên thư sinh vẫn giữ thần thoái khá thoải mái tự tin cười đùa nói. Đúng vậy, tuy tu vi của ngươi thể hiện chỉ là nửa bước trúc cơ nhưng ta lại có cảm giác nguy hiểm cao độ. Do đó, ta đã xác định ngươi rất mạnh là đối thủ chính ta cần đánh bại. Nguyên hảo cũng không cần e rè che giấu nên thẳng thắn nói chuyện. Hiện tại hắn chỉ hy vọng tên kia thật sự là tu vi ngưng khí kỳ, nếu không hắn sẽ khó lòng mà đối phó được. Ồ ngươi có thể cảm nhận được nguy cơ từ ta sao? Xem ra tinh thần lực của ngươi cũng rất tốt nhỉ, tu vi ngưng khí mà lại có thể điều khiển được linh bảo đúng là thiên tài. Như có điều suy nghĩ, tên thư sinh nói xong lại lâm vào trầm tư. Cuối cùng, gã ngước lên mỉm cười ấm áp với tất cả mọi người. Thôi... Chết thì cũng chết hết rồi, ta cũng không muốn truy cứu gì nữa. Các ngươi mau rời khỏi, bí cảnh này không còn chống đỡ được bao lâu nữa đâu. Ngươi để cho chúng ta rời khỏi, tỏ ra khó tin với quyết định của tên thư sinh. Nguyên hạo trao mày hỏi lại, ha ha, không phải tất cả, tiểu tử ngươi phải đi theo ta. Chuyện được phát miễn phí tại trang web Chuyện audio mới com mươi 146 Nguyên hạo bị bắt cóc theo ngươi, vì sao ta phải đi theo ngươi chứ? Ta thấy tốt nhất chúng ta đường ai nấy đi, coi như chưa từng gặp mặt, vậy là tốt cho cả hai bên rồi. Lắc đầu lia lịa, Nguyên hạo kiên quyết nói, hắn không rõ thực lực của tên thư sinh kia mạnh đến mức nào nhưng nếu không phải chiến đấu với đối phương là tốt nhất. Bởi lẽ bí cảnh đang sụp đổ, nếu có đấu với nhau thì kết quả không thua cũng sẽ chôn thân trong này thôi. Vì vậy hiện tại rút lui có vẻ là kế sách hợp lý nhất. Đáng tiếc là tên thư sinh không nghĩ vậy. Gã cười dài rồi rủi tay ra hướng về nguyên hạo chụp lấy. Không ổn, nguyên hạo định phản Ứng lại nhưng hắn phát hiện ra toàn thân mình không thể động đậy Ngay cả linh lực cũng không thể vận chuyển được. Đây rõ ràng là áp chế tuyệt đối của cấp bậc cao hơn mình rất nhiều. Càng cố gắng vùng vẫy càng vô vọng. Hắn chỉ có thể trơ mắt thấy cơ thể mình từ từ bay về phía tên thư sinh mà không thể có bất kỳ phản kháng nào cả. Ha ha, ngoan ngoãn như thế tốt hơn không? Chúng ta đi thôi. Tên thư sinh vui vẻ phất tay kéo theo nguyên hạo tiến vào bên trong tế đàn. Ba người hồ bật trung định liều mạng xông lên ứng cứu nhưng họ cũng giống như vị huynh đệ bị bật của mình, toàn thân bị uy áp của kẻ địch làm cho bất động không thể di chuyển một tấc nào. Tiến vào bên trong tế đàn, lúc này trừ cái lư đồng cổ ra thì không còn gì đặc biệt đáng chú ý nữa. Tên thư sinh bước đến vài bước rồi nhẹ nhàng búng tay đốt lên những ngọn đèn cũ nát bao quanh lư đồng. Nhất thời, cả tế đàn sáng lên một cách kỳ ảo thần thánh. Tiếp đến. Mặt đất bỗng rung rinh như có địa chấn, lư đồng cổ nứt toát ra thành vô số mảnh nhỏ. Sau cùng, một cột sáng hình trụ xuất hiện ngay chỗ lư đồng đã vỡ, dõi thẳng lên không trung. Đúng như ta nghĩ, đây là một truyền tống trận được ngụy trang. Khà khà, hình như là loại cự ly ngắn dùng một lần, mà thôi kệ, có còn hơn không? Mỉm cười đắc ý, tên thư sinh lôi nguyên hạo như lôi một chú con nhỏ tiến vào trong cột sáng rồi biến mất. sau khi kích hoạt xong thì năng lượng của truyền tống trận cũng không còn nữa nên cột sáng từ từ mờ đi rồi không còn dấu vết nào nữa cả ngay khi tên thư sinh đã rời khỏi thì đám người hồ bật chung cũng được giải thoát uy áp gông xiềng nên vội phóng vào tế đàn nhưng dù lục tung mọi thứ lên thì họ cũng không thể phát hiện ra được điều gì cả ánh mắt của văn cử đỏ lên gã siết chặt nắm đấm la lớn thật là khốn kiếp ta quyết phải tìm ra nguyên hạ huynh đệ Không cứu được huynh ấy ta thể không trở về. Ngô Tuyết San cũng ngật đầu đồng ý, nhưng hồ bật chung lại trầm ngâm lắc đầu. Các người không nên nhất thời manh động như vậy. Hiện tại bí cảnh đang sắp tan biến. Nếu chúng ta không cứu mọi người trở ra thì rất có thể tất cả sẽ tán thân ở nơi này. Riêng nguyên Hạo huynh đệ, ta nghĩ tên thư sinh kia cường đại như thế nhưng chỉ bắt huynh ấy đi tất có lý do riêng. Như vậy tạm thời an nguy của huynh ấy không sao, có thể tên kia đã tìm đường ra khác với chúng ta rồi. Nếu chúng ta còn cố chấp ở lại thì chẳng khác nào hy sinh vô ích. Bây giờ việc cấp bách là hộ tống các đồng môn bị thương rời khỏi an toàn, sau đó bẩm báo cho trưởng môn và các trưởng lão xử lý sẽ tốt hơn. Tuy vẫn không muốn rời đi, nhưng cuối cùng dưới sự phân tích hợp lý và sự thuyết phục của hồ bật trung Hai người kia cũng đành cắn răng rời đi. Do cả ba đã đạt đến thực lực nửa bước trúc cơ đỉnh phong nên việc hộ vệ và trợ giúp đám đông đệ tử khác cũng không quá khó. Nhất là đan dược của Nguyên hạo để lại rất hữu ích, đã giúp cho các đệ tử khôi phục khá nhiều thương thế và linh lực. Đỗ Phi Đào cũng đã tỉnh lại. Sau khi nghe kể lại sơ lược mọi chuyện, tâm tình của nàng trở nên rất phức tạp. Tên thiếu niên mà nàng xem nhẹ trước khi bước vào bí cảnh lại trở thành vị cứu tinh cho tất cả mọi người. Kẻ mà nàng cho là gánh nặng lại dám một mình chống lại rất nhiều cường địch, đột phá vòng vây. Hắn sẽ không chết đó chứ. Đỗ phi đào khẽ thì thầm, nàng đang có cảm giác hối hận. Nếu như nàng đồng ý hợp tác với hắn ta thì có thể kết quả sẽ khác. Rất nhiều suy nghĩ mông lung diễn ra trong đầu nàng trên đường trở về. Chỉ là tất cả cũng là sự tự trách bản thân của Đỗ Phi Đào mà thôi. Ở ngay vết rách không gian cửa ra hiện giờ đang rất đông đúc các đệ tử xuất hiện. Tuy không rõ chuyện gì đã xảy ra ở bên trong nhưng Nguyệt Lão và Cao Tầng Tông Môn đều không khỏi cảm thấy lo lắng. Với thực lực của họ thì không khó để nhận ra bí cảnh không gian đang ở trong trạng thái bạo loạn. Có thể bị bị xóa sổ bất cứ lúc nào. Còn ai bên trong nữa? Tại sao đám người triệu bá hưng? Độ phi đào vẫn chưa ra ngoài. Đại trưởng lão của hắc Điều Tông, cũng là người trưởng quản độc sư đường, tỏ ra lo lắng cất tiếng hỏi. Tuy suốt ngày lão ta chỉ say mê trong độc dược nhưng tồn vong suy thịnh của Tông Môn vẫn luôn được lão quan tâm xít sao. Ra rồi, phi đào sư tỷ và bá Hưng sư vinh ra rồi. Còn có nhã lương sư vinh nữa. Một đệ tử đứng gần vết rách không gian nhất la lên khiến cho mọi người mừng rỡ họ reo. Những thiên tài hàng đầu địa bảng Tương lai của hắc điểu môn đã an toàn thoát ra Việc này khiến cho các vị trưởng lão cũng thở ra một hơi Duy nhất chỉ có vị trưởng môn vẫn tỏ ra đăm chiêu Ánh mắt không ngừng tập trung vào vị trí cửa ra như chờ đợi điều gì đó ầm ầm những tiếng nổ xé rách cả màng nhĩ nổ ra liên tiếp Vết rách không gian đã triệt để bùng nổ Kết thúc số phận của mình Đến lúc này Nguyệt lão không còn cách nào khác là cùng các vị trưởng lão hợp lực để đóng vết rách không gian lại trước khi quá muộn. Phải biết rằng một khi để cho uy lực phá hủy của một không gian lan ra ngoài thì hậu quả khủng khiếp không thể tưởng tượng được. Cho dù là Nguyên Anh cường giả nếu rơi vào không gian đang tự bảo thì cũng chết không toàn thây. Bí cảnh thí luyện kết thúc, các đệ tử được lệnh trở về nghỉ ngơi. Hầu hết mọi người đều bàn tán Tỏ ra hứng thú khi chia sẻ với nhau những kinh nghiệm trải qua bên trong thí luyện. Duy chỉ có đám người cùng nhau sát cánh chiến đấu với hắn. Được hắn dẫn dắt và được hắn cứu vớt thì không thể nào nở nụ cười được. Không ai bảo ai. Bọn họ mang theo tâm trạng bi thương và nặng nề trở về. Ôm ấp một hy vọng mong manh là hắn sẽ thoát ra được. Đặc biệt là những thiên tài trên tốt địa bảng. Từ khi trở về xong bọn họ chỉ biết cắm đầu vào tu luyện. không hề lộ diện ra bên ngoài đám trẻ này không biết bên trong đạt được kỳ ngộ gì mà lại trở nên điên cuồng như thế chật chật thật là chờ mong đám trưởng lão thì xem đây là tín hiệu đáng mừng cứ đàn này thì việc tông môn sẽ có thêm nhiều đệ tử đột phá thành công trúc cơ kỳ là chuyện sớm muộn mà thôi đáng nói nhất là sự thay đổi về vị trí trên địa bàn ngoài ba vị trí đầu tiên không thay đổi thì văn cự hồ bật trung Ngô tuyết San từ bí cảnh đi ra đã bức phá tiến thẳng vào top 10. Thực lực, không có thực lực chúng ta không thể nào giúp đỡ cho nguyên Hạo huynh đệ được. Cùng một suy nghĩ đó, nên ba người này vừa trở ra đã lập lời thề, không lên trúc cơ thì quyết không ngừng bế quan. Lũ hắc diện tông khốn kiếp, lần tới tao sẽ cho tuổi bây đẹp mặt. Trong mật thật của mình, triệu bá hưng đang nghiến răng kèn kẹt, một người tự cao như gã lại suýt mất mạng. Phải nhờ người khác cứu giúp, thật là mất hết mặt mũi. Sự kiện trong bí cảnh lần này đã tạo thành một tâm ma trong lòng của gã. Nếu như không thể vượt qua được thì con đường tương lai của vị đệ nhất địa bảng này coi như sẽ đình trệ, thụt lùi. ầm ầm giữa một mảnh đất bằng bên trong khu rừng nguyên sinh, cát bụi xoáy lên từng đợt như cuồng phong. Bên trong ẩn hiện một thanh niên ánh mắt sắc bén. Nếu nhìn kỹ... Ta có thể thấy làn da của gã đã nứt nẻ rớm máu tươi hòa với cát vàng. Gã chính là Nhã Lương, người được Nguyên Hạo cứu mạng ngay trong đường tơ kẻ tóc. Cách nơi gã tu luyện vài trăm dặm, một bóng dáng thiếu nữ đang múa kiếm như lưu tinh giữa một rừng độc thù. Kiếm như ngàn hoa, từng lớp độc thú lao lên rồi ngã xuống điểm thêm cho bức tranh huyết vũ đầy trời thật sinh động. Thiên tài kiếm thuật, Đỗ Phi Đào. Nguyên Hạo, ngươi còn sống hay không? Từ ngày ra khỏi bí cảnh, nàng là người thay đổi nhiều nhất. Mỗi ngày hiện tại với độ phi đào là chiến đấu với độc thú không ngừng nghỉ. Nàng ta muốn lấy sinh tử để nhanh chóng tăng lên thực lực là lĩnh hội của mình, một cách làm rất điên cuồng. Nhưng cũng nhờ vậy mà bách hoa kiếm của nàng ta đã tiến bộ vồn vụt, cách ngày đại thành không xa nữa. Bên trong hậu viện của trường môn điện, Nguyệt Lão đang đứng một mình dưới tán cây rộng. Bóng hoàng hôn về chiếu thê lương khiến cho tâm trạng trong bà không thể nào vơi đi được. Hạo nhi, vi sư có lỗi với con. Ta nợ con quá nhiều rồi. Từ sau khi nghe đám hồ bật trung kể lại mọi chuyện đã diễn ra bên trong bí cảnh thì lòng nguyệt lão như bị rớt xuống vực thẳm vạn trưởng. Đứa đệ tử cưng của bà đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nhưng nó lại bị bắt đi. Không biết sống chết ra sao. Thân là trưởng môn. trách nhiệm đè nặng lên vai bà rất nhiều. Vì vậy, bà không thể tự bỏ tất cả để liều mạng kéo quân đi cứu Nguyên Hạo được. Bà chỉ có thể lặng lẽ cho thân tín của mình đi thám thính tin tức mà thôi, nhưng tiếc là không tìm được manh mối nào hữu dụng cả. Nguyên Hạo đã biến mất cùng tên thư sinh kia một cách đầy bí ẩn, ngay cả ám tử được Nguyệt lão cài vào Hắc Diện Tông cũng không có phát hiện gì cả. Không ai biết rõ vì anh hùng Nguyên Hạo Người hy sinh vì đại nghĩa lúc này đang như thế nào cả Thật ra hiện giờ hắn cũng sống không đến nổi nào Chỉ là cuộc sống hàng ngày có chút nguy hiểm mà thôi Này, lão huynh, ngươi đã bố trí xong chưa? Ta đã phải đứng canh chừng cái cột đá này suốt ba ngày rồi đấy Ha ha, đợi một chút nữa thôi Sắp đến giai đoạn quan trọng rồi Tên thư sinh cười dài với nguyên hạo. Gã đang lay hoay sắp xếp một trận pháp khá phức tạp với nhiều viên đá đầy màu sắc kỳ lạ. Chính giữa trận pháp là một cột đá cao lêu nghêu, và nguyên Hạo đang phải đứng như còn mù nhìn kế bên. Ngay lúc này, một loạt tiếng nổ như pháo bùng bùng vang lên, kèm theo tiếng kêu la thảm thiết. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 147 Trận Pháp Sư trên Đại Lục Lạc Thần. hay nói rộng hơn là tu chân giới chức nghiệp hiếm hoi nhất có lẽ chính là trận pháp sư vì sao lý do trả lời rất ư là đơn giản đầu tiên là thiên phú nhập môn của trận pháp sư không đòi hỏi hỏa mục thuộc tính linh căn như luyện dược sư nhưng nó yêu cầu sự cảm ngộ thiên phú cũng như một môn khoa học ở thế giới hiện đại khả năng lĩnh hội trận pháp không phải ai cũng có Ví như trong học điều môn là tông môn hai sao thì số người nghiên cứu trận đạo có thành tựu cũng không quá một bàn tay. Thật ra việc hiếm người đi theo hướng trận pháp sư cũng không hoàn toàn do thiên phú mà còn vì một lý do rất tế nhị. Tu tiên là để truy cầu vĩnh sinh, cường đại lực lượng. Tư tưởng này đã thấm nhuần trong tư duy chủ quan của phần lớn tu sĩ nên họ không muốn lãng phí thời gian của mình vào trận đạo. Luyện dược sư có thể thông qua điều chế đan dược mà tăng cấp hoặc bán ra, trao đổi lấy tài nguyên tu luyện. Luyện khí sư có thể kiếm rất nhiều linh thạch hoặc trao đổi công pháp, đan dược. Thế nhưng trận pháp sư thành tựu lại không nhanh như vậy, ngây ngốc mấy năm, mấy chục năm cũng chưa chắc thăng cấp. Tuổi thọ của tu sĩ cũng không phải rất dài, nếu như lãng phí một khắc có thể sẽ hối hận cả đời. Do đó... Trận Pháp Sư chính là chức nghiệp hiếm có người theo đuổi và đạt được thành tựu nhất trong những chức nghiệp nổi tiếng. Bùm bùm bùm, sau một chàng pháo hoa bắn lên không trung rực rỡ đầy màu sắc, một bóng đen bò ra từ trong đống đất đá của vụ nổ. Từ trên thân người cho thấy, kẻ này đã ăn không ít đau khổ, quần áo thì rách như cái bang, khuôn mặt đen như nhỏ nồi. Tiên sư nhà ngươi lần nào cũng nói an tâm, an tâm cái con khỉ. Đây là lần thứ 15 lão tử bị ngươi dằn vặt đến sắp chết rồi đấy. Nguyên hảo phun ra một làn khói đen kịt rồi nghiến răng chửi mắng ầm lên. Rõ ràng việc cứ phải làm chuột bạch cho những vụ nổ liên miên như lựu mìn này khiến tâm tình của hắn đã dồn nén đến cực độ. À, sơ suất mà thôi, cho ta xin lỗi. Lần này ta tự tin sẽ nó sẽ thành công. Không phải cái này cũng một phần do ngươi góp ý mà ra sao. Tên thư sinh tên chiêu lãng ngại người cười khan nói. Thật ra, gã còn chưa dám thổ lộ là trước kia số lần thất bại như thế này còn nhiều gấp mấy lần nữ cơ đấy. Đồng thời, gã cũng thể hiện ra một tia tán thưởng đối với thiếu niên trẻ tuổi trước mặt. Việc bất đắc dí phải lựa chọn tên tiểu tử này không ngờ lại đem lại cho gã một kinh hỉ lớn lao đến thế. Nếu như trước kia, tên thư sinh chỉ cần một tên phụ tá bên cạnh lo mấy việc lặt vặt. Chỉ cần tư chất khá một chút là được Thì bây giờ gã làm bất cứ gì cũng đều chia sẻ và thu thập ý kiến Suy luận của tên nhóc nguyên hạo này Trải qua một tháng ở chung Gã đã phát hiện ra tư chất thông tuệ đến khủng bố của tiểu tử kia Ngay từ những ngày đầu Khi gã muốn truyền thụ một chút về trận pháp Gã đã kinh dị khi thấy đối phương học nhanh như gió Nếu như không phải chính mình xác nhận Gã còn tưởng đây là một trận pháp sư cấp thấp đang cố ý lòe mình nữa chứ. Kiến thức cũng chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là khả năng sáng tạo. Thấu hiểu sâu sắc của tên nhóc này khiến gã sợ hãi than thầm là yêu nghiệt. Đậu xanh, lão vậy là nghe theo ta góp ý sao? Mấy cái cục đá bên trái và chính giữa là do ai thêm vào hà Gã muốn thử nghiệm cũng đừng lấy tính mạng của ta ra làm chuột bạch chứ hà hả? Nguyên hạo nộ khí sung thiên bước tới. Mưa xuân xối xả vào mặt đối phương, không biết làm sao, tên thư sinh chỉ đành dơ hai tay ra vẻ đầu hàng, giọng thương cảm nói, ta thật tình không cố ý mà, có thất bại mới thành công chứ, không phải chúng ta đã hoàn thành khá nhiều trận đạo rồi sao hì hì, không muốn nhiều lời cãi với tên thư sinh, nguyên hạo liền bước đến con suối tắm rửa một phen rồi thay một bộ y phục khác, Mặc dù trong lòng có hơi bực bội nhưng hắn cũng không có chán ghét gì công việc này. Thậm chí, nếu không kể đến những pha thử nghiệm nguy hiểm của tên thư sinh, hắn còn cảm thấy rất hứng thứ với trận đạo Pháp này. Suốt một tháng qua, những kiến thức mà hắn học được từ tên chiêu lãm kia là vô cùng bổ ích. Một ngày đi ngàn dặm. Theo như tên thư sinh kể thì gã không phải là người của hắc Diện Tông. Bản thân gã cũng không phải là cao tuổi. Chỉ mới có 30 cái xuân xanh mà thôi Sở dĩ tuổi còn trẻ mà tu vi đã là kim đan chân nhân Độ cao mà biết bao thanh niên mơ ước Là vì bí thuật riêng của gia tộc gã Có thể không bao nhiêu người biết đến Nhưng chiêu gia chính là một trong những gia tộc trận pháp sử ẩn cư rất lâu đời Điểm đặc biệt của gia tộc này chính là khả năng lĩnh hội trận đạo vô cùng thâm sâu Nghe nói Lão Tổ Chiêu gia chính là một trận pháp đại sư cấp 4 đỉnh phong, tạo nghệ cao cường, nằm trong tốt những trận pháp sư lợi hại nhất Đông Đại Lục. Sau này khi truyền đến đời con cháu thì mai một dần, không có ai đột phá được đến cấp độ đại sư nữa. Gia tộc họ Chiêu này suốt chiều dài của mình cũng đều là đơn tử, nghĩa là mỗi đời chỉ có thể sinh ra một hậu nhân duy nhất, ngay khi còn bé. Hậu nhân chiêu gia này sẽ được dùng trận pháp cộng với bí thuật gia truyền để kích phát tiềm lực bản thân. Cách làm này có ưu điểm là rất nhanh sẽ đưa tu vi của vị hậu nhân lên đến kim đan kỳ. Nhưng hậu quả là tuổi thọ của người này sẽ chỉ vòn vẹn có 200 năm. Hạn chế hơn là suốt đời người này cũng không thể đột phá lên nguyên anh kỳ được. Trừ khi có gặp được cơ duyên nghịch thiên. Tất nhiên, đối với người chiêu gia mà nói. họ chỉ cần có tu vi kim đan là đủ để nghiên cứu trận đạo rồi còn cái gì đại đạo trường sinh chẳng có ti hấp dẫn nào với họ cả một đường trận đạo mà truy cầu tiến tới thôi ngay khi bị đối phương bắt đi nguyên hạo cũng không nghĩ đến viễn cảnh như hiện tại đối phương không ngờ không phải là có ác ý với hắn mà còn chỉ dạy hắn rất nhiều thứ về trận pháp tất nhiên một phần cũng là vì tư chất đáng sợ của hắn vốn nguyên hạo cũng không nghĩ hắn có năng khiếu về trận đạo đến vậy lúc đầu mượn vài cuốn nhập môn sơ lược trận pháp của tiểu mi hắn chỉ cho rằng mình có trí nhớ siêu việt nên có thể nắm bắt một ít